Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Anh là ai? Tại sao lại sen vào chuyện của người khác làm gì? Tự nhiên bị một người lạ hỏi một câu đường ngột như vậy. Người ăn xin kia cũng thấy hơi trột dạ. Đầu tiên ông ta cứ tưởng Lĩnh là một cảnh sát. Nhưng khi ngẳng đầu lên thì mới biết là không phải. Bởi vì bọn họ có thể ngửi thấy mùi của cảnh sát. Tôi hỏi cậu bé này, có phải là con của anh hay không? Ông Lĩnh không trả lời. Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net mà ông ta tiếp tục hỏi về mối quan hệ của người ăn xin và cậu bé kia. Trong đệu bộ của mày, tao biết mày không phải là cảnh sát. Mày thực sự là muốn gây sự với tao hay sao? Trong khi hai người đang lời qua tiếng lại với nhau, thì ở góc phố đã xuất hiện thêm 6 tên nữa đi tới, chúng vây quanh lấy ông Lĩnh. Đánh chết mẹ nó đi. Tế ăn mày biết ông Lĩnh đến đây để gây rối, bởi vì những chuyện như thế này hắn ta đã gặp nhiều như cơm bữa, cho nên hắn đã hét lên bảo mấy tên kia áp sát ông Lĩnh và ra tay. Bọn chúng khoa chân múa tay xông vào để đánh ông Lĩnh, nhưng bọn chúng không có ngờ được rằng người đàn ông trông có vẻ rất bình thường, nhưng thực ra ông ta rất lợi hại. Ông ta chỉ cần đưa ra mấy ngón đòn là có thể quật ngã được một tên sông vật trước, nhưng bọn côn đồ có đến 6 7 tên, khi chúng phối hợp lại thì ông Lĩnh đã bị dính mấy cú đấm của chúng. Tuy là đã bị chúng mấy cú đấm vào mặt máu me be bét Nhưng ông Lĩnh vẫn không hề sợ hãi, ông ta vẫn tỏ ra là mình rất tự tin và đánh trả rất quyết liệt. Dùng chân tay đánh đấm mãi mà cũng không có hiệu quả. Khi tay chân của ông đã bị đối thủ khống chế, ông ta dùng tới răng để mà động thủ. Ông ta đã dùng răng của mình cắn vào mặt của bọn côn đồ, giống như một con sói hoang đang đói khát vậy. Một kiểu chiến đấu rất ác lạ, cộng với sức mạnh phi thường của ông ta, cuối cùng ông ta cũng hạ gục được mười mấy tên côn đồ kia. Nếu như cảnh sát không đến kịp thời thì mấy tên kia đã bị ông ta đánh chết rồi cũng nên. Khi Lãm nghe trình kể xong, ông ta tưởng rằng ông Lĩnh đi tới đó để tranh giành địa bàn hoặc được ai đó thuê đến đó để mà gây rối. Điều gì đã khiến cho ông phải liều mạng như vậy chứ? Ông ta nói rằng, ông ta từ nơi khác đến đây, nhưng ông ta đã bị lạc mất con trai của mình trong lúc đưa nó đi chơi. Trịnh nói rằng ông ta đã thẩm vấn ông Lĩnh Ông ta là người ở xã Đại Hòa. Con trai của ông ta đã bị mất tích cách đó 1 tuần. Hiện tại ông ta đang đi tìm con trai của mình. Nghe nói con trai của ông ta đã bị bọn bắt cóc đánh gãy chân và bắt đi ăn xin. Khi ông ta đi đến khu phố đó, ông ta cũng gặp một cậu bé đã bị gãy chân giống như con trai của ông ta. Cậu bé đó đang bị bọn côn đồ khống chế, cho nên ông ta đã nổi giận đánh bọn chúng. Và dĩ nhiên, cậu con trai mà ông Lĩnh đang nhắc đến ở đây cho cảnh sát nghe không ai khác chính là duyên. Nhưng điều khiến cho Trinh cảm thấy kỳ lạ là ông Lĩnh đi tìm con của mình vì ông ta thường xuyên thấy con trai của mình về báo mộng, vì vậy ông ta mới tìm đến đây để mà tìm kiếm. Khi con trai của ông ta mất tích không được bao lâu thì ông ta đã nghe thấy cậu bé về báo mộng và ông ta đã căn cứ vào những điều trong giấc mơ đó để đi tìm con trai. Lãm sau khi nghe Trình Trần thuật lại mọi chuyện cũng đã rất ấn tượng với vụ này. Sau khi tiễn Trình ra cửa, Lãm đã lập tức đi tới phòng giam. Ông ta cảm thấy rất có hứng thú đối với Lĩnh, cho nên Lãm đã muốn giúp ông ta. "Ông Lĩnh, tôi mang đồ ăn đến cho ông đây." Lãm đã lấy một hộp cơm ở trong căng tin để mang tới cho Lĩnh. Bởi vì nhà giam không có quản việc ăn uống của phạm nhân, cho nên người nhà của phạm nhân phải mang cơm đến. Vì ông Lĩnh là người ở địa phương khác, cho nên ông ta không có ai mang cơm vào cho. Những gì cần nói, tôi đã nói hết cả rồi. Tin hay không là tùy thuộc vào các anh mà thôi. Khi thấy Lãm đi vào, ông Lĩnh đã tưởng rằng Lãm đi vào để thẩm vấn. Nên ông ta đã nhìn thẳng Lãm với ánh mắt không có mấy thiện cả. Tôi muốn nghe về chuyện của con trai anh. Lãm đưa hộp cơm cho ông ta, rồi nói là muốn biết về chuyện của con trai ông ấy. Ông lĩnh đón lấy hộp cơm từ tay của Lãm. Ông ta không dùng đũa mà lấy tay bốc ăn. Khi thấy Lãm hỏi về chuyện của con trai mình, ông ta đã lập tức giật lại. Sau đó ông ta lại trở lại thái độ lạnh lùng như trước. Cách đây 1 tuần, ông ta đã đưa con trai của mình đi thăm người thân nhưng đã bị lạc mất cậu ở trạm xe. Con trai của tôi đã bị mất tích cách đây 1 tuần. Có người nói rằng con trai của tôi đã bị bọn buôn bán người bắt cóc. Tôi đã đi tìm con ở khắp các cung đường nhưng vẫn không tìm thấy thằng bé đâu cả. Tôi đã định đi đến nơi khác để tìm, nhưng tôi đã nằm mơ thấy thằng bé nói rằng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net